Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Họ của lão cũng đa số chặt tuổi như lão cả. Họ có chung một tư tưởng là sống là để hưởng thụ. Nếu sống mà cứ cắm cúi làm ăn suốt năm, suốt tháng không biết có một giây an nhàn, thì cuộc sống đó là cuộc sống vô vị. Đừng có đổ lỗi hoàn toàn do hoàn cảnh, sướng hay khổ là do chính mình tự tạo cho mình mà thôi. Họ tụ họp cùng nhau mỗi ngày, có khi thì đánh bài tam cúc. Lúc thì đọc thơ, thường trà, hay cũng có khi là nhâm nhi răm ba ly rượu. Một cuộc sống phong lưu, lạc quan theo đúng chuẩn với câu thơ mà cổ nhân đã dạy. Làm trai phải đánh tổ tôm, uống trà mạn hảo, ngâm nôm thúy kiểu. Bà bảy thấy chồng như thế, thì bà cũng bực mình lắm. Nhưng mà nói hoài, nói mãi mà không có ăn thua, nên bà cũng đã đành thôi. Mặc cho chồng muốn ra sao thì ra. Bây giờ cuộc sống cũng không phải chạy vạy từng củ khoai, nhúm gạo như trước nữa, nên bà cũng chẳng có hơi đâu mà nói lắm cho mệt thân. Bà chỉ ngại một điều là, chung quanh hàng xóm họ có nói ra nói vào, rồi đâm ra phiền phức mà thôi. Cuộc sống ở quê là như vậy, dù nhà nào giàu nứt đố đổ vách, nhưng người ta vẫn cứ hay làm, hay làm, vì đó như là một đặc tính thâm cùng cố đến trong họ rồi. Hướng chi nhà bà cũng khá giả gì đâu. Chỉ hơn ngày xưa được có một cái là không phải chia cơm, chia gạo từng bữa mà thôi. Ông bà có với nhau ba mặt con, hai gái, một trai, tất cả đều đã lớn và đi làm ăn xa nhà. Thanh là con trai cả, lấy vợ đã có hai đứa con, còn hai cô con gái là Hiền và Thảo đang làm cho một công ty may quần áo ở Sài Gòn. Cả hai cô đều đã đến tuổi cặp kê cả rồi, nhưng vẫn chưa có cô nào chịu lấy chồng. Ông Bảy thì cũng chẳng quan tâm gì đến điều đó. Ông còn đang lo cho cuộc đời phong lưu tự tại của mình. Thời gian đâu mà để ý đến mấy cái chuyện bên lề, cái gì đến thì đến, ông không có quan trọng điều đó. Về phần của bà Bảy thì bà không giống như chồng được. Bà luôn lo lắng điều đó như một trách nhiệm mà chưa hoàn thành. Có lần bà đã xa gần nói với hai con rằng, tính ra năm nay hai đứa cũng đôi mươi rồi. Trên đôi mươi cả rồi đấy chứ nhờ. Này, cái cúc, cái liên, nhà của chú đại là con ông con bế cả rồi đấy hai cô nhá Liệu làm sao thì làm. Hai cô gái chỉ mỉm cười rồi hồn nhiên đáp. Chúng con còn lâu mẹ ạ. Mẹ cứ ngồi mà đợi cháu ngoại thì chắc cũng hơi mệt đấy mẹ ạ. Rồi cả hai cùng cười vui vẻ. Tự nhiên, bà bảy cũng cười phụ họa cùng con, nhưng trong lòng bà thì không có được vui cho lắm. Đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, thì ông bảy đã giật mình khi nghe tiếng vợ gọi. Này, ông có ăn cơm không đấy hả? Ngủ chừng ấy mà thôi chứ, dậy ăn xong rồi lại ngủ tiếp đi. Ông hé mắt ra nhìn bà, rồi lại khẽ khẽ nhắm mắt lại như người ngủ chưa đủ giấc. Bà bảy bực mình nói, hay ông cứ nằm đấy? Tôi đơm cơm lại rồi bê lại cho ông, rồi tôi đút vào miệng cho ông nhé. Ông đỡ phải mất giấc ngủ của ông. Mặc dù nghe những lời đó của vợ, nhưng lão bảy không có động tĩnh gì cả, vẫn cứ nằm đó như không hề biết gì. Bà giận lắm, nói thêm vài câu càu nhào rồi cũng quay ra không có thèm gọi nữa. Bà bê mâm cơm lên chỗ bàn rồi một mình ăn, vừa nhai vừa nghĩ tới lão chồng vô tâm đến độ lạnh nhạt mà bà nuốt không trôi. Hôm đầu tuần trước, tự dưng đang nấu cơm dưới bếp, bà đã thấy trong người nôn nao, mắt thì mờ đi, bà quay cuồng như là người say rượu vậy. Bà phải men theo bức tường bếp, lần mò mãi mới lại được cái ghế nhỏ ở phía góc và ngồi xuống. Mất một lúc thật lâu, mới từ từ tỉnh táo lại. Mấy ngày hôm sau thì tình trạng đó vẫn thường xuyên xảy ra, định nói với chồng, nhưng bà đoán trước là con nói thì cũng như là nước đổ lá khoai. Nên bà đã đành im lặng. Một mình đi tìm bác sĩ, và bác sĩ cho biết là bà đã bị thiếu máu, cần phải uống thuốc bổ máu, cũng như là nghỉ ngơi nhiều hơn, và đặc biệt là phải thoải mái tâm lý. Càng căng thẳng thì bệnh càng tiêu cực. Bà gọi điện cho Thanh, rồi kể lể đầu đuôi câu chuyện như vậy. Thanh nói để cậu gửi về cho bà một ít tiền để bà mua thuốc thang chữa bệnh. Hôm qua cậu gọi điện nói với ông bảy về những gì bà bảy kể với cậu, nhưng ông cũng chỉ ừ ẻ e, qua loa, không quan tâm đến chuyện đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net